Hào quang lóe lên Rồi tiếp đến tiếng ngân hoa bất tuyệt Cuối cùng là tiếng quát Xem chiêu Thanh kiếm xoay nghiêng đi Đâm vào cổ tay viên rửa chiến Mai kiếm hòa nghĩ bụng Người cầm kiếm như vậy Tay bình định chuyển động cùng linh hoạt Ta tấn công ngay vào nhật điểm này Xem thử Người đối phó như thế nào đây Mấy trăm cặp mắt trong đại sảnh Cùng lúc nhìn vào mũi kiếm của hắn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 anh mới hô lên xem chiêu chiêu kiếm này rõ ràng đánh lén người nào đứng ngoài cũng thấy diêm thừa chí né sang một bên quay lại cũng hô lên xem chiêu chàng xuất chiêu thương ưng tróc thú hẹp như chiêu của mai kiếm hòa vừa sử dụng mai kiếm hòa bắt chước chàng mà cánh, nào ngờ diêm thừa chí vừa đâm ra đã lập tức xoay mình thay đổi phương vị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 Mình được bức bách háo quá Chàng bèn mỉm cười Thu kiếm về Cất tiếng hỏi hắn Đây cũng là kiếm pháp của bạn mù Huynh đã học chưa Mai kiếm quà định thần lại Cuối đầu Vừa thở hỗn hỉnh vừa đáp <cười> Đây là chiêu Phụ có chi thư Dinh thừa chí mỉm cười Nói Không sai Danh sưng không hay lắm Nhưng kiếm pháp Rất hữu dụng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 Bèm nói với diên Thừa Chí Chúng ta tỉ kiếm đà hoàng đi Ta học, học của các hạ nhiều quá Ta không hiểu được viên Thừa Chí nói Tất cả những chiêu này Đều là gió công chính tôn của bản môn Sao gọi là ta học được Thôi được Xem kiếm đây Chàng đưa kiếm ngang trước ngực Đâm tứ Mai kiếm quà dung kiếm ra gạt Rồi đánh trả diên Thừa Chí hất ngược kiếm lại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 À tung người nhảy ra lớn tiếng la làm người giết luôn ta đi viên cửa chí thấy mai khiếm hoàng ngừng khở không khỏi kinh hãi nghĩ thầm nếu mình lỡ đánh chết y sau này làm sao gặp mặt sư phụ và nhĩ sư ca chàng cúi xuống xem xét thấy tìm hắn vẫn đập đều mới yên tâm liền vỗ mấy cái lên nguyệt đạo dưới nách và trên cổ hắn tôn trọng quân dung song quyền đánh xuống lần viên cửa chí giống như đánh trấn Đánh mãi không thôi diện thừa chí mặc kệ ả Chàng cứ lo cứu chữa cho Mai Kiếm hòa. Thanh Thanh và Lưu Bội Sinh Cùng nhảy tới Quát ả dừng tay Tôn Trọng Quân mới ngồi bệt xuống đất Khóc rống lên. Chẳng bao lâu Mai Kiếm hòa hồi tỉnh Y theo thào nói Các hạ Các hạ giết ta đi Lưu Bội Sinh gọi chuyên Mai Sư Ca Chúng ta đừng bước bến nữa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 chưa hỏi tiếng nào đã chặt đứt một cánh tay của họ la mai kiếm quà tuy ngông cuộm nhưng so với ả thì hung ác chưa thấm vào đâu vì thế chàng cố ý bắt tôn trọng quân chịu khổ một ả thì hung ác chưa thấm vào đâu vì tôn trọng quân chịu khổ một phen mọi người đứng bên không biết cứ tưởng thanh thanh là con trai của kim xà lan quân võ công phải cao hơn viên thừa chí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 Diên thừa chí nói xin được hiểu lầm dĩ nhiên tại hà không nói đến mẫn nhẹ gia mà mẫn tư qua giận dữ y hỏi vậy các hà nói đến đây? Diên thừa chí bình đáp bỗng thấy hai đệ tử nhà họ tiêu diều la lập như từ hậu đường ra ngoài hướng về viên thừa chí bái lại chàng dội vàng trả lễ tay áo bên phải của la lập như trống rỗng buông thõng xuống mặt không chút quyết sắc nhưng thần thái của y vẫn rất kính cõi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 đưa tay muốn điểm Nguyệt cứu cho tôn trọng quân giận dữ nói đừng có đụng vào ta, cô đào tôi chết thì nữa, ta cũng không cần các hạ cứu. Diệp Tự trí đỏ mặt muốn đem phương pháp giải cứu nói cho Mai Kinh Hòa biết. Bỗng nha bình bình hai tiếng, hai cánh cửa đã bị trưởng lực đánh răng vào trong sảnh. Mọi người kinh hải quay lại nhìn, thấy hai người từ từ bước vào, một người tuổi khoảng trên dưới 50 lưng thắt một sợi dây cỏ.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 Nếu biết thành kiếm đó là của vị tẩu cho cô à Thì bất luật thế nào Mình cũng không bẻ khay Chàng liền nói Tiểu đệ cuộc giọng không biết Xin suy ca sư tẩu thứ tội cho Quy nhị nương hỏi chồng mình Này, vị ca Nghe nói gần đây Sư phụ có nhận một tiểu đồ đệ Không lẽ chính là tên này Sao lại bừa bãi như vậy Quy tân tụ đáp Ta chưa gặp Quy nhị nương nói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 người là ai vậy tôn trọng quân nói leo vào hắn chính là con trai của kim xào quá giật á cổ tay quy nhị nương rung lên một cái một buổi kim bắn vào gai thanh thanh nhanh như điện xẹt viên tự khí kêu thầm hỏng rồi chàng giọt ngay lại nhưng quy nhị nương xuất thủ bất ngờ như sấm nổ giữa trời quang, chẳng ai đỡ kịp thanh thanh rung mình một cái một ám khí đã ghim vào da trái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 Mũi đinh lập tức bị đẩy ra Dằn xương đất Ngẹt kèm một tiếng Tiêu Uyển Nhi đã đứng bên giúp đỡ Liền đưa hai cái khăn tay để chùi máu Viện Từ Chí bó lại vết thương cho Thanh Thanh Khẽ nói Thanh Đệ Thanh Đệ đứng để đợi ta Đừng cãi nhau với vậy Thanh Thanh giận dữ hỏi lại Nhưng mà tại sao Viện Từ Chí đáp: Nể mặt sư ca Chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhục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 Đừng có sân hô như vậy, để tối mai xem rõ rồi mới nói chuyện tiếp. Đi thôi. Bù kéo tay Tôn Trọng Quân, xoay lưng đi ngay. Giờ rồi Thái Bạch Tâm Anh thấy viên Thừa Chí ra tay can thiệp, đã biết âm mưu khó thành. Chung nghĩ, Ngồi đếp quá kèm chế mình để lấy mật thư, nhất định là háng rồi. Chúng biết bất cứ lúc nào Duyên Thừa Chí cũng có thể lấy thư của Đa Nhĩ Cổng ra, lật tẩy việc thông địch bán nước của mình, nên giờ rồi mới tranh thủ định chuồn.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 tiểu tử vô lễ ngươi dám chặn được sao mụ đưa tả trưởng vỗ lên đầu viên từ chí chàng vội rùng người lùi lại phát trưởng của quy nhị nương đánh xuống sượt bên vai thế mà chàng cũng bị chưởng phong ảnh hưởng hơi tê một chút ngày nào quy nhị nương cũng so chưởng với chồng siêng năng luyện tập võ công nên không phát trưởng nào là không ác độc mụ tự phụ làm ngoài chồng mình ra trong võ lâm ít khi gặp địch thủ Tả trưởng này không đánh trúng đối phương, đó là chuyện mười năm nay chưa gặp, nên trong lòng mụ càng tức giận. Tả trưởng đổi từ vỗ thành chém, thuận thế quét ngang quạt. Viên tử chí, vội dẫn kinh lực xuống chân, tung người lên nhảy qua một cái bàn. Vì thế, quê nhị nương không tiện truy kích nữa, chỉ trần mắt nhìn chàng, rồi cùng quý tân thụ, tôn trọng quân, bẩn tử hoa, lưu bội sinh, đi ra cổng bạch tâm anh thấy cơ hội tốt lập tức chạy theo ra ngoài nhưng tự chí sợ cô nhị nương lại hiểu lầm nên không dám ngu quán nữa im lặng nhảy ra chàng chụp được người chạy sau cùng là lê cương tiện tay điểm quyệt đội quẳng xuống đất còn anh em họ sử đã chạy thoát ra ngoài nhưng tự chí đuổi ra cổng nhưng lúc này trời đã tối mịt không thấy bóng dáng tên nào chàng nghĩ bắt được một tên cũng đủ hỏi khẩu cung bèn quay về nhà họ tiêu đột nhiên nghe sau lưng có một thanh âm già nua, giật cười rồi nói: <cười> "Phép lâu ngày không gặp phu lại giỏi lên nhiều đó." Diên thừa chí nghe giọng nói quen thuộc, bèn quay lại nhìn thì thấy ngoài sảnh có hai người đang sải bước tiến vào, người đi trước đầu ngoài bạc phơ, sau lưng đeo một tấm thép hình vuông đang nhánh, đúng là một tăng đạo nhân từng truyền thụ cho chàng kinh công ám khí. Lão một tay, sách cổ sự bính quang Tay kia, sách cổ sự bính dân Viên thừa chí cả mừng, chạy tới Quỳ xuống bái kiến hô lên Đạo trưởng, lão chưa cha khỏe chứ Một tăng đạo nhân mỉm cười, nói đứng dậy đi, đừng dậy đi Người xem thử à, ai đây Viên thừa chí đứng dậy nhìn Thấy đứng cạnh một tăng đạo nhân Là một hán tử trung niên Rột tóc hơi bạc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 Nên thần sắc lẫn tướng mạo Đã khác trước rất xa Diện tựa khí vừa kinh ngạc Vừa mừng rỡ nhảy ngay tới ôm chầm lấy Thôi Thu Sơn Không ngớt reo lên Thôi Thu Sơn thấy Diện tựa chí Tình nghĩa thâm trọng lộ hẳn ra ngoài Nên mi mắt cũng hơi ương ướ Đột nhiên nghe mẫn tử qua quá hỏi.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 Nếu không, kỹ thuật của lão làm sao mà xuất thần nhập quá như vậy? Nhưng tháng trước nhận được tin tức, Nói rằng có người tư thông với giặc đến Nam kinh để mưu đồ bán nước. Bận đạo không thể phủ tay đứng nhìn nữa, Nên mới theo chúng đến đây. Mẫn tử qua, ngạc nhiên hỏi, Ai là văn tạc bán nước? Chẳng lẽ thay bà Tâm anh hay sao? Mộc Tăng Đạo Nhân nói, Không sai,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 nghe viên cửa chí nói nàng vẫn chưa yên tâm bèn khẽ tháo cái khăn trùm đầu thanh thanh để lộ ra mái tóc đèn nhánh còn cắm hai cây ngọc trâm uyển nhi bèn đỡ dậy nhìn tỉ mỉ thấy nét mặt thanh thanh đẹp đẽ mày dài môi đỏ già dẻ trắng trẻo quả nhiên là một thiếu nữ mỹ miều nàng mỉm cười gọi <cười> tỉ tỷ à để muội đưa tỉ tỷ vào nghỉ Thanh Thanh mơ hồ nói, Ta không mệt, ta còn phải xem, Ủa, đạo trưởng thua mấy giám rồi. Mọc tang đạo nhân mắng nghe, Nói bậy." Ứng Nhi liền cười nói, Được rồi, được rồi, vào nghỉ ngơi một lát đi, Rồi chúng ta lại ra xem tiếp. Nói xong, nàng dìu Thanh Thanh vào phòng mình để nghỉ ngơi. Đã rất lâu, viên tự chí chưa đánh cờ, Nên hơi lạ tay.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 Nói Hoàn toàn trong dầu ơn chỉ dài của ân sư và đạo trưởng Nếu mấy ngày nay đạo trưởng rảnh rỗi Xin dạy cho con mấy chiêu nữa Một thang đạo nhân mỉm cười Nói Đúng là hợp như xưa trời cờ với ta mà không chịu uống phí thời gian Nhưng ta biết dạy ngươi cái gì nữa Võ công của ngươi đã ơn ta rồi Hay là ngươi dạy ta mấy chiêu đi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 Hừ, sợ gì cứ động thủ đánh bừa một phen chưa chắc đã thua nếu sư phụ người trách đó, thì nói là ta bảo người đánh Nói đến đây trên mái nhà lại thêm bốn người nhảy xuống kình phong rít lên bốn mũi cương tiêu bay dù vào phòng một tam đạo nhân không thèm để ý đưa tay ra chụp hết rồi đặt lên bàn coi như không có việc gì xảy ra bảy người ngoài sảnh đồng thời nhảy vào trong phòng trên tay đều cầm binh kiếm một tang đạo nhân hỏi người có thể ăn hết đám quân cờ này không diệt cự chí hiểu ý đáp để con thử xem trong bảy người này hai người tới diều thấy bạch tâm anh đang nằm dưới đất năm người còn lại thì cầm đao kiếm xông tới diệt cự chí bốc một nắm quân cờ ném giải ra những tiếng loảng xoảng vang lên thì ra cả bảy người đều bị ném trúng nguyệt đạo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 rên máy cực kỳ hung hiểm. cờ này đặt xuống là sống được rồi. người không giết nỗi ta, mà ta có thể phản kích. Mất nửa giờ nữa, hai bên đã đặt hết quân xuống. Diên thừa chí thua năm quân. Một cao đạo nhân đắc ý, mỉm cười nói: ừ, mấy năm này võ của người tiến bộ rất nhiều, nhưng kỳ nghệ không tiến triển lắm. Diên thừa chí cười đáp. Đó là do những đi biến quá tuyệt diệu của đạo trưởng ừ, Con không đỡ nổi Một anh đạo nhân cười ha hả Vui sướng tới tận đáy lòng Lão tự khoa trường một hồi Rồi mới quay lại bảo Uyển Nhi Sai người lục soát bọn này Uyển Nhi gọi gia đình lục soát cả 10 người Lôi ra một mối thư từ Và mấy quyển sổ chép mật khẩu ám hiệu Trong đống thư đó Có một lá thư do cử dương gia Đa Nhĩ cổn của Mãn Thanh viết cho tư lễ Thái giám Tàu Hóa Thuần trong Hoàng Quân. Đại ý nói, quan Ải tra xét nghiêm ngặt Nên phải phái người đi dòng đường biển đến đây. Những chuyện đại sự cơ mật Thì có thể thương lượng với sư giả Hồng Thắng Hải cầm lá thư này. Một tan đạo nhân vô cùng giận dữ, ông la lên Một này to quá rồi. Ngay cả thái giám trong hoàng thùng Cũng bị chú mua đứt Chân phải lão phóng ra Chỉ một phát đã đá vỡ ốc một tên gian tế. Lão dung chân định đá tiếp Nhưng viên tự chí rồi cản lại Xin đạo trưởng khoan đã Đợi con tra xét rõ ràng Một căn đạo nhân không kìm được giận dữ Muốn xé thưa, Nhưng cũng bị viên tự chí khuyên ngăn Lão hậm hực nói Thôi thì ta nghe lời ngươi. <cười> Nhưng ngày mai á, phải chơi với phạm ba dáng còn nữa. Diên Thừa Chí mỉm cười nói. <cười> Nếu đạo trở hứng thú, á thì chơi luôn mười dáng cũng không sao. Một Tam đạo nhân qua nghỉ theo gia đình vào trong nghĩa người. Diên Thừa Chí đọc qua thư tự và sổ ghi ám hiệu mật ngữ. Bỗng chàng nảy ra một ý. Đại thù của gia già đến nay vẫn chưa trả được. Dựa vào những thứ này, ta có thể xâm nhập hoàng cung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 nếu ngươi không phục cứ thử tỷ thí với ta nếu ngươi thắng ta sẽ thả ngươi đi nếu ngươi thua thì phải khai thực không thắng hải mừng rỡ nghĩ thầm vừa rồi không biết tại sao huyệt đạo của mình đột nhiên bị tê liệt rồi tiếc nhau nhất định lão yêu đạo kia đã thi triển yêu nếu người dùng công phu chân thực đánh bại ta thì bất luận người ngươi hỏi gì ta cũng thành thật trả lời diên thừa chí bước tới